Thảo nào toàn bộ Bạch Ngọc Thành đều dọn tới đây, ngoại trừ đế cấp, còn ai có được thần thông như vậy? Có linh đế bảo hộ, ta bỗng nhiên thấy lòng mình kiên định hơn. Hắc hắc, không hiểu được khi chúng ta mang tin tức này về, mọi người sẽ giật mình tới đâu. Ta vội lắm rồi. Một người một mặt hưng phấn nghị luận, một mặt ngược theo đường đi đến, thân ảnh dần dần biến mất trong rừng rậm, tại chỗ vách núi phía xa. Hạ Phạm Tiên tử đứng bên một gốc cự tùng, nhìn theo bóng mọi người rời đi. Sau một lúc lâu, nàng lại chuyển hướng, nhìn về phía Sơn Cốc. Trong Sơn Cốc có thác nước, hồ xanh, trăm hoa nở rộ, cây xanh um tùm. Nơi này được xưng là Lôi đỉnh nhai, nguyên khí hệ lôi cực kỳ hùng hậu, tự nhiên đa phần yêu vật trong cốc đều là hệ lôi. Trong số những yêu vật hệ lôi, có tộc Ngân Điện Tấn Châm Phong Tuyệt phẩm chúng chính là bá chủ nơi này, đội thám dò kia muốn đi vào trong cốc, chắc chắn sẽ gặp phải phong đàn tập sát. Hạ Phạm Tiên tử đứng ra, chính là muốn cứu tính mệnh bọn họ, chỉ là, chân tướng đương nhiên không đơn giản như vậy. Nếu như trong đoàn thám hiểm có một hai người may mắn chạy thoát được, khi trở lại trong thành Bạch Ngọc sẽ nói ra chuyện tình trong sơn cốc này có tồn tại yêu thú tuyệt phẩm. Tất nhiên sẽ dẫn tới làn sóng người khổng lồ nối đuôi nhau tới đây Hạ Thủ Phong đàn. Mị lực của yêu thú tuyệt phẩm chỉ cần là ngự yêu sư đều không thể ngăn trở. Hạ Phàm tiên tử vâng mệnh thủ hộ ở đây, vừa bảo hộ ngự yêu sư, đồng thời bảo hộ cả Phong đàn. Qua 50 năm sau, khi Phong đàn lớn mạnh, cấm địa sẽ mở ra. Đến lúc đó Phong đàn đã có thể tự bảo vệ mình. Còn ngư yêu sư bị bắt sẽ trở thành một ngoại lực, duy trì phong đàn cường thịnh. Đây là hiệu ứng cá nheo, trong cạnh tranh là pháp môn thiên nhiên quan trọng bảo trì cân đối và sức sống. Chân tướng nguyên lai là dạng này. Kim Bích Hàm nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này đã hoàng hôn, ánh mặt trời chiều tà chiếu vào toàn bộ vương thành. Nơi đây ngày trước là vương thành đôn hoàng, lúc này là một đống hỗn độn, nơi là tường đổ Biết máu loang lổ, đâu đâu cũng có thể thấy được những mảnh bọn thân thể nằm rải rác. Một đám người trầm mặc như sắt thép, lặng lẽ thu dọn chiến trường. Tiếng khóc truyền đi trong gió, tà dương như máu. Từ ngày Vương Thành Đôn Hoàng bị chuyển đến nơi này, đây đã là ngày thứ 3 yêu vật công thành. Bích Hàm, vị trí tòa Vương Thành này trước kia là khu vực yêu thú sinh sống. Các nàng chiếm ở đây, bị yêu vật tấn công cũng là điều tự nhiên. Sở Vân ngồi trên ghế tựa, nhìn bóng lưng uyển diệu của Kim Bigham, thấp giọng nói: "Đây là chuyện bình thường trong quá trình di chuyển dân cư, chỉ có trải qua quá trình ma hợp này, mọi người mới có thể thích ứng thế giới này. Thế giới này cũng có thể dung nạp đoàn người. Ta là chủ nhân thế giới tiên nang này, chuyện cần làm không đơn giản chỉ có bảo vệ nhân loại, mà là bảo trì cân đối hệ sinh thái. Thế nên Yêu vật công thành 2 ngày trước, ta không xuất thủ, tới ngày hôm nay, khi thành trì bị đổ, ta mới lệnh Hồng Thường Tiên tự đẩy lui đàn thú. Bích Hàm, ta hy vọng nàng có thể hiểu được. Kim Bích Hàm xoay người, thần tình của nàng có chút phức tạp, "Không, ta không trách huynh. Cạnh tranh là phương pháp tự nhiên, trải qua trận huyết chiến này, đối với vương thành có nhiều mặt lợi hơn hại." Ta cũng không phải loại công chúa mềm yếu, ta cũng từng kinh lịch qua chiến trường nhiều lần, không phải sao ao, dừng một chút, giọng nàng có vẻ ai oán cô đơn, ta chỉ nghĩ, không thể hướng huynh nhờ cậy như trước, đột nhiên như huynh rời xa ta, đồ ngốc, ta ở ngay cạnh nàng, nói xong, sở vân đứng dậy, đi tới, nhẹ ôm kim bích hàm vào lòng, về chuyện di chuyển dân cư. Sở Vân đã sớm hỏi qua không ít cường giả đế hoàng, thật giống như đặt một quân cờ ngoại lai vào bàn cờ, muốn nó chiếm được một tấc, quân cờ này nhất định phải chen lấn một hồi, như vậy mới có không gian cho nó tồn tại. Quá trình này, tuy rằng tràn ngập chiến đấu và máu tanh, nhưng không thể thiếu được. Dưới áp lực sinh tồn, có thể đào xới tiềm lực sự sống, mặc kệ là nhân tộc hay yêu vật, đều là như vậy. Đã trải qua quá trình này, Đối với song phương đều có chỗ tốt thật lớn. Tuy rằng sẽ tổn thất một ít nhân khẩu và yêu vật, nhưng xét về lâu về dài, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Hơn 100 thành thị bị di chuyển đến, vẫn chưa tụ tập thành một khối, cũng là do Sở Vân chọn đặt nơi chân trời góc biển, nơi bình nguyên, thậm chí là tầng đáy thế giới. Những thành thị này đại thể đều bị cô lập, coi như gần nhất cũng phải cách xa mấy nghìn dặm. Những vị trí này đều do Sở Vân và Cực Nhạc Tiên Phi cẩn thận khảo sát rồi mới đưa ra quyết định. Áp lực từ yêu vật xung quanh thành thị, từ việc duy trì hoạt động của cả một thành trì to lớn, có điều trong quá trình ma hợp khó tránh khỏi ngoài ý muốn, Vương Thành Đôn hoàng thiếu chút không thủ được, hầu như bị yêu thú công phá. Sở Vân vẫn luôn duy trì quan tâm, đúng lúc xuất hiện, phái Hồng Thường tiên tử ra giải quyết nguy nan. Trong quá trình ma hợp, chuyện ngoài ý muốn như vậy xuất hiện không ít, thậm chí là rất nhiều. May rằng có 72 cực nhạc tiên phi tọa trấn, hỗ trợ Sở Vân duy trì cục diện cân đối. Bằng không lấy sức, một mình Sở Vân tuyệt đối không có biện pháp phân thân. Tiếp theo nửa tháng, toàn bộ đại cục dần đi vào ổn định. Những thành thị di chuyển đến, chỉ tổn thất năm tòa, đều do yêu vật công phá. Nhưng tuyệt đại đa số người dân đứng vững được trong thế giới tiên nang đều dần học được cách thích ứng. Nguyên nhân chủ yếu là do lưới pháp tắc. Lưới pháp tắc thế giới tiên nang của Sở Vân còn đơn sơ hơn nhiều lắm so với Tinh Châu, căn bản không thể so sánh được. Trong đó có một bộ phận pháp tắc đến từ Quỷ Châu, thêm cả truyền thừa từ bí cảnh của cổ thánh. Bởi vậy, dân cư Chư Tinh quốc đi tới đất khách Hoàn cảnh đột nhiên biến đổi khiến rất nhiều người không thích ứng được, không ít người đã phải sinh bệnh. Đối mặt với yêu triều công kích, do lưới pháp tắc thay đổi, chiến lực yêu vật trong tay bọn họ cũng thành mềm yếu, không chút sức lực. Chỉ là những tổn thất này đều nằm trong tính toán của Sở Vân, hoàn toàn có thể chống đỡ được. Thời gian trôi mau, đảo mắt liền qua thêm nửa tháng. Cục diện toàn bộ thế giới tiên năng đã được củng cố triệt để, Cực nhạc hoan hỷ thuyền rò sét trên không trung, Sở Vân đứng tại mép thuyền quan sát toàn bộ đại địa mênh mông. Bình nguyên, rừng rậm, đồi núi, sơn cốc, ven biển, hoang mang, tuyết địa, mỗi địa phương phân biệt chiếm đóng một tòa thành thị, những tòa thành thị này đại thể đều thương tích, tồi tàn. Hiện tại, các ngự yêu sư đang như những con kiến thợ, mệt mài tu sửa tường thành, kiến trúc bên trong, ngoan nhìn bầu trời là phụ độ thần chu, bái kiến Sở Vân đại đế, hiền minh nhân hậu thần vũ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Có đôi khi hình bóng cực nhạc hoan hỷ thuyền bị phát hiện, lúc này người dân trong các thành trì đa phần đều vui mừng kinh hô, mọi người đều cất tiếng triều bái, mặt ngước lên trời, thi lễ. Bọn họ không biết tên gọi của cực nhạc hoan hỷ thuyền, chỉ biết trong 2 tháng qua cực nhạc hoan hỷ thuyền nhiều lần xuất hiện, thay bọn họ giải quyết tai nạn, vươn tay viện trợ. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 725, thánh điện sụp đổ. Trong lòng bọn họ, chiến thuyền hoa lệ cao quý này chính là thần thuyền phù độ thế gian, mang tới cho bọn họ hy vọng vô hạn, chỉ dẫn bọn họ tiến về phía trước. Nghe tiếng triều bái bên tai, nhìn thiên địa mênh mông dưới chân, Sở Vân dần không nhịn được cảm xúc dâng trào, một loại cảm giác vui mừng và thành tựu tràn ngập trong lòng hắn. Hắn đột nhiên hiểu được, vì sao có nhiều người đang miệt mài truy cầu lực lượng đỉnh phong tới vậy. Thứ cảm giác loại lực lượng này mang đến, xác thực tuyệt vời đến cực điểm. Thiên địa dưới chân, vạn dân hoan hô ca tụng, cai quản giang sơn cẩm tú. Loại trình tự này sớm đã vượt xa định nghĩa đế vương nơi phàm tục thậm chí gần như đạt được một loại cảnh giới thần minh. Không sai, chính là thần minh. Thiên địa này là do một tay mình tạo dựng, vạn vật sinh linh đều do mình an bài, khống chế, chính mình là chủ nhân của thế giới này, người chủ duy nhất. Vạn vật sinh linh chỉ như con sâu cái kiến. Loại cảm giác này, tâm tính này. Sở Vân hít sâu một hơi, nheo hai mắt lại, có chút hoảng hốt. Giống như tinh thánh năm đó, ngự tại tinh thánh điện trên cao, ta hiện tại xem cũng giống đi. Vừa nghĩ đến thánh nhân, Sở Vân chợt nở nụ cười mỉm, có chút tự giễu. Chính mình chỉ là đế cấp cao đoạn, vừa mới di chuyển nhân khẩu, chênh lệch không biết bao nhiêu so với thánh nhân. Khoảng cách tới cường giả hoàng cấp, khác biệt bằng trời bằng đất, thậm chí với những đại đế cao đoạn có thâm niên, cũng còn kém xa vạn giảm. Trong thế giới những đại đế cao đọa, nhân khẩu tính bằng đơn vị nghìn vạn, hình thành nhiều thế lực. Còn nhân khẩu của Sở Vân, trải qua ma hợp đã giảm mạnh, tính ra chỉ còn hơn 200 vạn. Các thành thị vẫn còn cô lập, chỉ là nền văn minh sơ khai. Về phần tiên năng của hoàng cấp, nhân khẩu tính bằng đơn vị ức, hàng chục ức. Giấu chân ngư yêu sư hầu như trải rộng toàn bộ thế giới. Các thế lực được thành lập rồi hình thành nên những quốc gia, giữa các quốc gia sẽ phát sinh chiến tranh. Chiến tranh là môi trường tốt nhất sản sinh ra cường giả. Trong tiên nang của cường giả hoàng cấp đã có thể sản sinh cường giả quân cấp, a hậu cấp, thậm chí là cường giả vương cấp. Tuy rằng trong thế giới tiên nang của Sở Vân hiện cũng có cường giả vương cấp là Kim Bích Hàm, cao thủ quân cấp, a hậu cấp của Chư Tinh Quốc. Thế nhưng những cường giả này đều có nguồn gốc từ Tinh Châu, đây hoàn toàn là một khái niệm khác, tự nhiên không thể so sánh với tiên năng của Hoàng cấp được. Nhất là cường giả Vương cấp tự sản sinh ra, một khi bọn họ đột phá đến Vương cấp đỉnh phong, đều sẽ thiên nhân hợp nhất. Cô động ra sợi đạo tuyến, dung nhập vào lưới pháp tắc, kiện toàn thêm cho lưới pháp tắc của toàn bộ thế giới. Cường giả Hoàng cấp khó tìm ế nhưng cường giả vương cấp lại không khó. Trong lịch sử Tinh Châu, vương giả nhiều không kể xiết. Phát triển tới trình độ này, mỗi một vương giả đỉnh phong được sản sinh, đồng nghĩa với lưới pháp tắc của thế giới tiên nang tự động thăng cấp, không cần phải khổ tâm tốn sức chăm chút cho nó nữa. Chỉ là cảnh giới đó còn quá xa xôi. Ta chỉ vừa tấn chức đế cấp cao đoạn, nội tình còn quá nông cạn. Cường giả hoàng cấp có ai không phải lão quái vật mấy trăm, thậm chí hơn 1000 năm. Ta muốn đạt được cảnh giới như vậy, ít nhất phải có 500 năm." Sở Vân lắc đầu, trong lòng thở dài. "500 năm, đấy là trường hợp lý tưởng. Trong 500 năm, có thể phát sinh nhiều chuyện không ngờ. Về phần muốn đuổi kịp những đại đế cao đoạn hoặc cường giả hoàng cấp, hy vọng càng xa vời như mò kim đáy biển." Bản thân mình tiến bộ, người ta cũng tiến bộ, so về thiên phú, Sở Vân cũng không tính là nổi trội. Càng quan trọng chính là, gần nhất những cường giả đế hoàng thăm dò truyền thừa cổ thánh, thu hoạch phong phú, tuyệt đại bộ phận bọn họ đều thúc đẩy lực kiến thiết thế giới tiên nang. Còn Sở Vân, toàn bộ thu hoạch đều dùng đổi điểm cống hiến, di chuyển nhân khẩu, chỉ tính riêng lần này Tốc độ phát triển thế giới tiên năng của Sở Vân đã chậm hơn so 100 năm so với những người khác. Có điều Sở Vân không chút hối hận, đây là việc hắn phải làm, bởi vì trong những người này có thân nhân, ái nhân, bằng hữu, di chuyển bọn họ đến đây, Sở Vân có thể cung cấp trợ giúp lớn nhất cho bọn họ. Điểm này tuyệt đại đa số cường giả đế hoàng đều không làm được. Nhân hoàng khi nói đến chuyện này, cũng từng ước ao nói với Sở Vân, kỳ ngộ của ngươi thực sự không tồi, gặp được truyền thừa cổ thánh, có thể nhanh chóng tấn chức đến cao đoạn, có thể di chuyển nhân khẩu. Năm đó ta cũng có dự định như vậy, thế nhưng tài nguyên không đủ, người thân và bạn hữu đều mất đi. Tới 200 năm sau ta mới miễn cưỡng phát triển lên cao đoạn. Ai, ngươi có cơ hội này, ta khuyên ngươi hãy nắm chặt, không làm được sẽ làm tiếc nối rất lớn. Lúc này, Cực Nhạc Hoan Hỉ thuyền đang dò xét một vòng trên không trung, sau đó hạ xuống đáy thế giới, tiếp tục dẫn phát những tiếng hoan hô kịch liệt từ những thành thị ngầm. Đại cục đã định, lần di chuyển nhân khẩu sau có thể rời tới phụ cận những thành thị này, làm ít công to, không còn phải khổ cực như trước nữa. Hồng Thường Tiên Tử mừng rỡ, cảm khái nói: "Có điều bên trong thế giới tiên nang này người và yêu vật đã đạt tới trạng thái cân bằng vi diệu, nếu lần sau muốn đơn độc di chuyển nhân khẩu, chỉ sợ sẽ phá vỡ cân bằng, gây nguy hại toàn bộ thế giới, cản trở đại cục. Ngự khí thiên cầm tiên tử có phần lo lắng, nhắc nhở mọi người, hiện tại nhân tộc và yêu vật đạt được một loại cân đối, nếu đơn độc tăng thêm một bên, tất nhiên sẽ đánh vỡ cân đối này. Điều này khiến Sở Vân khi di chuyển lần sau Phải chú ý tới cả hai phương diện, nhưng đồng thời, hắn còn phải thu thập pháp tắc, bổ sung vào lưới pháp tắc. Chỉ khi quy mô lưới pháp tắc mở rộng mới có thể tạo ra biển hỗn đội, khiến thế giới tiên năng càng thêm mở rộng, mới có không gian cho càng nhiều sinh linh sinh tồn. Vương cấp đỉnh phong, phải cấu tạo tiên năng tuyệt phẩm, thu thập pháp tắc, mở rộng thế giới, đế cấp sơ đoạn, nuôi trồng thực vật, tăng trưởng sinh cơ ơ. Đế cấp trung đoạn, di truyền yêu thú, phồn vinh thế giới, đế cấp cao đoạn, bắt đầu phát triển nhân loại, vẽ rồng điểm mắt, gây dựng ánh sáng văn minh cho thế giới. Bốn giai đoạn này hỗ trợ lẫn nhau, thiếu khuyết một cái đều không được. Đồng thời, vẫn phải tiếp tục công việc của từng giai đoạn, không phải đạt tới vương cấp đỉnh phong, tấn chức đại đế liền không cần thu thập pháp tắc nữa. Càng đến hậu kỳ, Bốn phương diện pháp tắc, yêu thực, yêu thù, nhân khẩu đều không thể thiếu, hơn nữa còn phải phối hợp hoàn hảo, để làm hết những công việc này, chỉ có linh quang đại đế mới có đủ trí tuệ thực hiện. Con đường về sau vẫn còn rất dài và khó khăn. Sở Vân thở dài một tiếng, cáo biệt chúng nữ, thông qua tinh bài, lập tức truyền tống đến tinh thánh điện. Hắn đã không còn ngây thơ như ngày trước đã nhận thức được con đường phía trước phải đi thế nào. Chí ít cũng cần 500 năm thời gian phát triển mới có thể chân chính đứng vững. Trong lúc này, hắn cần một hoàn cảnh an ổn để phát triển. Tinh Châu chính là lựa chọn của hắn. Ngày trước hắn và Tinh Thánh đã ký kết khế ước trận doanh, chỉ ngắn ngủi trong vòng vài năm, hiện tại kỳ hạn sắp đến, hắn cần gia hạn thêm một lần nữa. Tinh Thánh tính toán chi li, Tình cảnh ngày trước tất nhiên khác với hiện tại. Có điều ta gia nhập trận doanh Tinh Châu cũng là theo nhu cầu, nhưng Sở Vân muốn yết kiến Tinh Thánh lại không được đáp ứng. Ầm ầm ầm. Hà, chuyện này là sao? Sở Vân chợt biến sắc, giờ khắc này Tinh Thánh điện đang rung lên, dĩ nhiên có xu thế muốn sụp đổ. Sở Vân cả kinh, đây không phải chuyện đùa. Những năm gần đây, hắn dốc lòng kinh doanh cũng không còn là thiếu niên ngây thơ như trước. Bởi vậy hắn vô cùng rõ ràng Tinh Thánh Điện có ý nghĩa thế nào. Tinh Thánh Điện và Tinh Thánh có mối tương quan chặt chẽ, từ một ý nghĩa nào đó, Thánh Điện là tượng trưng vô thượng trong thế giới tiên nang của thánh nhân. Lúc này, Tinh Thánh Điện rung động kịch liệt, nó đại biểu cho một hàm nghĩa duy nhất, đó là Tinh Thánh đang lọt vào công kích mãnh liệt. Thế nhưng Tinh Thánh là thánh nhân, cường đại hơn vô số lần so với hoàng cấp, là tồn tại thế nào đủ khiến hắn gặp đả kích nghiêm trọng đến vậy. Ngay khi Sở Vân còn kinh nghi bất định, trong tinh thánh điện hiện lên hai đạo quang huy, trong nháy mắt hóa thành hai thân ảnh. Người đi đầu, thân hình cao lớn, hai vai rộng, toàn thân khoác long bào màu xanh, tản ra khí phách lạnh khốc khiến người ta hít thở không thông. Hắn đội vương miện hoàng đế, phía trước có rèm che lại, Mặc dù không thấy rõ được diện mạo, nhưng ánh mắt sắc bén xuyên thẳng qua tâm rèm, trực tiếp bắn lên trên người Sở Vân, chính là Tần Đế. Người đi phía sau hắn, giống như tùy tùng, tự nhiên là Long Đế. Long Đế và Sở Vân có cừu hận thật sâu. Thấy Sở Vân, Long Đế nhất thời nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, thấy tình thế không ổn, ngươi chạy thật nhanh. Chạy. Sở Vân không khỏi hiếu kỳ, Hắn nhạy cảm phát hiện được hai vị tần, Long đại đế đang cố gắng che giấu vẻ trật vật và bối rối. "Đừng, đừng là hai vị đại đế?" Dĩ nhiên tựa như chạy trốn trở về, xem ra Hải Nhãn Thâm Uyên đã xảy ra kịch biến, nhưng đến tột cùng là ai có thể bức bách hai vị đại đế chạy trốn trở về? Lẽ nào? Trong lòng Sở Vân chợt lóe linh quang, nhưng vào lúc này, bên trong Tinh Thánh Điện lại lóe hoa quang, có thêm hai vị đại đế xuất hiện. Một vị lão giả mặc bào trắng Tiên phong đảo cốt Dâu bạc phất phơ ơ Vũ hóa thành tiên Chính là bạch đế Một vị khác Toàn thân diện trường bào màu lam Tóc bồng bềnh tới thắt lưng Đôi mắt lam buồn lặng như mặt hồ thu Khí tức buồn bạ cùng với vẻ mặt không chút biểu tình của nàng Khiến cho người ta một loại cảm giác bi thảm quỷ dị Với cách thức nàng xuất hiện Sở vân lập tức đoán ra thân phận của nàng Chính là vũ đế Người thần bí nhất trong trận doanh Tinh Châu, Sở Vân đã giao dịch với rất nhiều cường giả đế hoàng, thế nhưng Vũ Đế là một trong số không nhiều người tại Cửu Châu chưa từng giao tiếp qua với Sở Vân. Khiến Sở Vân chú ý chính là, bất kể Bạch Đế hay Vũ Đế đều đang che giấu một loại kinh hoàng. Những tiếng nặng nề như sấm vang lên không dứt bên tai, biên độ rung động của Tinh Thánh Điện càng lúc càng lớn, ngay cả Sở Vân hiện còn đứng không vững có xu thế nghiêng trái nghiêng phải. Bạch Đế thở dài một hơi, Tinh Thánh Điện muốn sụp đổ, xem ra lần này Cửu Thánh đại chiến, tuyệt đối là đánh thật, đánh ra chân hỏa rồi, cũng khó trách. Hải Nhãn Thâm Uyên xuất hiện thánh vật ngày trước của cổ thánh, mặc kệ là vị thánh nhân nào chiếm được rất nhanh liền có thể trở thành người đứng đầu trong Cửu Thánh, độc chiếm đỉnh cao. Hỗn loạn đã tới, Cửu Châu muốn triệt để dung chuyển rồi. Chỉ là việc cấp bách hiện tại là chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây, nơi này không còn ở lâu được nữa." Thanh âm Vũ Đế nhẹ băng, lượn lờ phiêu diêu, tựa như mưa phùn tháng 3. Sở Vân nghe được chợt mắt há mồm, "Cửu Thánh đại chiến, chuyện này từ khi nào?" Hắn vừa chân trước chân sau rời khỏi Hải Nhãn Thâm Uyên, nghĩ không ra lại xảy ra chuyện tình lớn như vậy, nhưng hắn rất nhanh liên tưởng tới sâu hơn thầm nghĩ trong lòng, ta hiểu được. Truyền thừa cổ thánh xuất hiện, chín đại thánh nhân đều bị kích động thật mạnh. Đầu tiên bọn họ để chúng ta xung phong thám thính thực hư. Tại mỗi thời khắc, bọn họ lặng lẽ hành động, đi vào tầng sâu nhất trong Hải Nhãn Thâm Uyên. Hiện tại bọn họ đã tìm ra thánh vật của cổ thánh, ai cũng đoán được sẽ xảy ra một hồi tranh chấp. Thảo nào Tinh Thánh Điện lại lung lay dữ dội như vậy. Nó là đại biểu cho Tinh Thánh Hiện tại chư thánh đang hỗn chiến, tinh thánh thụ thương cũng là điều bình thường. Nếu như tinh thánh ngã xuống, tinh thánh điện cũng sẽ phát sinh bạo tác kịch liệt, phương viên vạn dạng cơ hồ đều hóa thành hư không. Toàn bộ tinh châu rung chuyển mãnh liệt, các loại tai ách đều phủ xuống, sinh linh đồ than, vạn vật khóc than. Nhiều suy nghĩ như vậy, kỳ thực chỉ lướt qua trong nháy mắt. Vũ Đế nói khiến tất cả mọi người không khỏi bến sắc. Bọn họ chỉ là cường giả đế cấp, nếu tinh thánh điện sụp đổ, bọn họ chắc chắn sẽ trọng thương, thậm chí tử vong. Tinh bài không còn dùng được nữa. Sắc mặt Long đế trắng bệch, đột nhiên lên tiếng: "Tinh bài này là yêu binh phụ trợ của Tinh Thánh Điện, hiện Tinh Thánh Điện gần như sắp đổ, tinh bài tự nhiên mất đi quang uy ngày trước, thậm chí bề mặt đã xuất hiện những vết rạn. Hiện tượng này không hề bình thường chút nào." Nơi đây đích xác không thể ở lâu, chúng ta đi. Thanh âm tần đế băng lãnh đang muốn rút đi. Vô phương, thủ đoạn của thánh nhân đâu chỉ có một điểm như vậy. Tinh thánh nếu ngay cả Tinh Thánh điện cũng không giữ được, đâu còn xứng với phong thái của thánh nhân. Các ngươi cứ an tâm ở lại Tinh Thánh điện. Thanh âm nhân hoàng đột nhiên truyền vào tai mọi người, trong Tinh Thánh điện lại lóe quang huy, thân ảnh nhân hoàng hiện ra. Thân ảnh này lúc đầu mơ hồ, nhưng rất nhanh liền hóa hư thành thực. Tuy tinh bài không còn sử dụng được, thế nhưng hoàng cấp vẫn là hoàng cấp, tự nhiên có thể dựa vào thực lực mình, chuyển tống trở về. Nhân hoàng vẫn béo tốt như trước, chỉ là vẻ mặt hắn hiện tại có điểm đen, tử hồ như mới bị xét đánh qua, chật vật không tốt. Chuyện được phát tại trang web Chuyển audio mới chấm com Chương 726 Chương 726 Phong vân nổi lên, cửu châu kịch biến nguyên bản hắn mặc trường bào tơ lụa hoàng kim, hiện trường bào thiếu mất tay áo, ánh vàng kim hoa lệ trước kia, hiện tại như phượng hóa gà con, đầy những vết xám đen và những lỗ hổng lớn nhỏ. Thế nhưng nhân hoàng như không bận tâm, ngược lại còn cười rất hài lòng, hắn tự nhủ nói, con mẹ nó, gần ngàn năm rồi, rốt cuộc thấy được tình cảnh thánh nhân chân chính xuất thủ cũng không uổng ta liều chết quan chiến, rốt cuộc cũng được mở rộng tầm mắt. Lời này nói ra nhất thời hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của năm vị đại đế trong điện, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ ước ao. Thánh nhân đối chiến, còn là thực chiến, đây là chuyện mấy nghìn năm qua hiếm gặp. Chỉ bằng tu vi đế cấp, ngay cả tư cách quan chiến cũng không có. Đến ngay cường giả như nhân hoàng, muốn quan chiến cũng phải mạo hiểm tính mệnh. Nhưng dù vậy, cũng đủ hấp dẫn chú ý của mọi người. Đây là thủ đoạn thánh nhân, cảnh giới cao nhất của Ngư Ưu sư. Quan sát một hồi, đủ nhận được chỉ dẫn thật lớn cho quá trình tu hành sau này, chỗ tốt khó có thể tưởng tượng được. Tình hình chiến đấu thế nào? Bạch Đế vội hỏi, khí chất tiên thiên đạo cốt đã không còn, hiện chỉ giống như một đứa trẻ đang khát khao nghe chuyện cổ tích. Nhân hoàng lắc đầu, hắn, thủ đoạn thánh nhân thông thiên nhất cử nhất động đều ẩn chứa ảo diệu pháp tắc vô thượng, không thể dùng ngôn ngữ miêu tả được. Vậy chín đại thánh nhân, đến tột cùng là ai mạnh ai yếu? Sở Vân hỏi. Nhân hoàng lại lắc đầu, chẳng diện hỗn chiến thành một mảnh, loạn tới rối tinh rối mù. Chờ thư hoàng và du hoàng trở về, các ngươi đi hỏi bọn hắn. Tu vi bản hoàng có hạn, thực sự không cam nổi. Không thể chịu thêm được dư ba từ đại chiến của chín thánh nhân. Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện. Nhân hoàng còn chưa dứt lời, thư hoàng đã xuất hiện. A, mọi người đều ở đây. Thư hoàng cầm quạt lông, khăn trít đầu, toàn thân diện thanh sam, mặt mũi sáng sủa, nhìn như một thư sinh yếu ớt. Có điều hắn cũng đang mười phần chật vật. Trên thanh sam còn lưu lại vết máu thật sâu, quạt lông trắng bị cháy đen một mảng. Mọi người vội vã cập nhật tình hình chiến đấu, kết quả chiến cuộc giữa Cửu Thánh cực kỳ quan trọng, có liên quan tới bố cục toàn bộ Cửu Châu. Phỏng chừng Cửu Thánh đã sớm động thủ tại tầng sâu nhất, tới lúc này mới không trấn áp được dư ba của cuộc chiến, khiến toàn bộ Hải Nhãn Thâm Uyên bị ảnh hưởng. Hải Nhãn Thâm Uyên bị hủy, trong Cửu Thánh có khí tức Đan Thánh còn mạnh mẽ, đã chiếm được ngôi đầu, thậm chí cướp được thánh vật của cổ thánh. Thư Hoàng cũng không keo kiệt, trực tiếp báo tin, dĩ nhiên là Đan Thánh, Vũ Đế nhẹ nhàng thở ra một hơi, nét mặt u sầu. Sắc mặt những người còn lại cũng không tốt. Long Đế càng nhíu mày, nếu Đan Thánh thắng, Đan Châu sẽ đứng đầu chín châu, tương lai tám châu còn lại sẽ không được yên ổn. Có điều các ngươi cũng không cần lo lắng. Đan Thánh sở dĩ chiếm thượng phong là vì hắn đã sớm tế ra thánh vật của mình. Thư Hoàng lại nói, Sở Vân hai lần nghe được từ thánh vật, không khỏi sinh lòng hiếu kỳ. Tin tức về thánh nhân, hắn vẫn chưa lý giải được nhiều. Thư Hoàng rất kiên nhẫn, ôn hòa giải thích, nói, tuy các ngươi là đại đế, không biết gió cũng là chuyện bình thường. Khi thánh nhân chuyển sang kiếp khác, đa phần sẽ có một yêu vật cùng theo xuất hiện. Yêu vật này là duy nhất thế gian sở hữu khả năng phát triển vô hạn là xứng đô nhất với thánh nhân, được thánh uy gột rửa, bởi vậy xưng là thánh vật. Uy lực thánh vật cực kỳ lớn, rời núi lập biển chỉ là chuyện nhỏ, che thiên tế nhận càng như bữa sáng. Thánh vật một khi được dựng dục ra, chính là yêu vật đứng đầu trong toàn bộ lục địa. Nó có thể trấn áp một châu, sở hữu đặc tính kỳ diệu, có thể bao dung vô hạn số mệnh, yêu vật khí vận tầm thường tuyệt không thể so sánh được càng quan trọng chính là thánh vật và thánh nhân sở hữu nó có mối liên hệ kỳ diệu, bên trong thánh vật còn ẩn chứa những cảm ngộ tu hành của thánh nhân, chức nghiệp ngự yêu sư vô cùng rườm rà, cần điều khiển đủ loại yêu vật, thế nhưng khi đạt đến thánh nhân, chỉ cần dùng đến một yêu vật duy nhất liền có thể giải quyết mọi việc từ phức tạp đến đơn giản, đó chính là thánh vật. Thánh nhân khi sử dụng thánh vật và khi không sử dụng thánh vật Chiến lực có sự khác biệt thật lớn, đan thánh tế ra thánh vật của mình, còn tám thánh còn lại không hề sử dụng, bởi vậy chiếm được thượng phong, kỳ thực cũng không có gì kỳ quái. Thảo nào thánh vật cổ thánh xuất hiện liền kéo 9 vị thánh nhân tới, sức hấp dẫn thực lớn. Có thể nói, nắm giữ thánh vật của cổ thánh chính là sở hữu cảm ngộ tu hành của cổ thánh. Sở Vân bừng tỉnh đại ngộ, lại không khỏi hiếu kỳ. Tinh Thánh bên trận doanh mình, không biết sở hữu thánh vật gì đây? Thư Hoàng cười nhưng không nói, ngón tay chỉ lên bầu trời. Lúc này tinh thánh điện đang nứt vỡ muốn đổ, nguyên bản mái điện đã đổ xuống, tất cả mọi người bên trong đều có thể nhìn thẳng ra tinh hải bên ngoài. Sở Vân nhìn lại theo hướng ngón tay Thư Hoàng chỉ, liền thấy một kiện yêu vật đang đứng yên trong không trung, tản mát ra tinh quang sáng ngọc, bao phủ toàn bộ tinh thánh điện. Tinh Thánh Điện đang dung chuyển nứt vỡ, dưới tinh quang này, tựa như một con cự thú bị thương được trấn an. Mỗi một khối đá vụn bị vỡ ra, giống như thời gian quay ngược trở lại, đều lũ lượt kéo về, một lần nữa trở lại chỗ cũ. Không đến chốc lát sau, Tinh Thánh Điện đã khôi phục lại nguyên trạng, tinh bài cũng được chữa trị hoàn mỹ, có thể tiếp tục sử dụng. Nó chính là thánh vật của Tinh Thánh. Thư Hoàng giải thích: Nguyên lai like là nó. Tần Đế thì thào, Long Đế nhìn phía Sở Vân, thần tình có chút phức tạp. Sắc mặt Sở Vân tràn ngập cổ quái. Yêu vật này hắn quen thuộc mười phần, đã từng đi cùng theo hắn không ít năm tháng. Nó có hình dáng giống bát ăn cơm, chế bằng ngọc xanh, dáng dấp cổ xưa. Không phải tinh hải oản thì là gì? Chỉ là tinh hải oản trước đây sức khỏe không tốt, mặt ngoài nhám tối không chút ánh sáng giống như bát ăn xin của một tên khất cái. Còn lúc này, nó dạng rỡ quang huy như một ngôi sao lớn đứng đầu thiên địa, đối mặt với nó, con người như được ngượng vọng tinh không, vô tận thâm thúy, thần bí và mờ ảo. Không lâu sau khi tinh thánh điện được khôi phục nguyên trạng, du hoàng cũng xuất hiện. Thiếu chút nữa là không xong rồi. Hắn thở hổn hển, hai tay ôm ngực, vẻ mặt vẫn còn khiếp sợ chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 727, toàn diện tấn công Đan Châu Du Hoàng cũng có dáng dấp thanh niên, chỉ là khác với vẻ tao nhã của thư hoàng, góc người hắn khỏe mạnh, ánh mắt tràn ngập vẻ tự do. Hắn giống như một con phi điều thích ngao du thiên địa, ham mạo hiểm, tựa hồ không gì có thể chối buộc hành tích của hắn. Trong các cường giả hoàng cấp, Du Hoàng cũng có danh tiếng thực lực hoàng cấp cao đoạn, tại trận doanh Tinh Châu xứng danh Tam hoàng, chỉ là hắn cũng không có khí độ của một hoàng giả. Ai nha, các ngươi đều ở đây cả. Hắn tùy tiện quan sát mọi người một vòng, đưa tay lên ngoáy mũi. Mọi người đều đen mặt lại. Thư hoàng bất đắc dĩ thở dài, nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, ngươi đã là hoàng giả, phải có khí độ, đừng có ngoáy mũi như vậy nữa. Thoải mái mà Sao không ngoái? Du Hoàng trừng mắt, chẳng thèm để ý, đây chính là thú ham của ta, các ngươi không thể cấm đoán. Không nói những điều này nữa. Du Hoàng, tình hình chiến đấu ra sao rồi?" Nhân Hoàng hỏi. "A, đan thánh thành cái đích cho mọi người công kích, gặp phải tám thánh vây công, tuy rằng rơi vào hạ phong, thế nhưng đã cướp được thánh vật của cổ thánh." Hắn tế ra thánh vật của mình, Tràng Diện đang giằng co quyết liệt. Du Hoàng vừa nói xong, bỗng nhiên hé miệng, phun ra một ngụm máu lớn, máu của hoàng giả, tràn ngập kim mang. Cả vạt áo Du Hoàng đều bị máu nhuộm dần, hoàng huyết còn lại liền phun xuống Tinh Thánh Điện. Tinh quang đảo qua nền điện, trong nháy mắt liền dọn sạch vết máu. Sở Vân thấy một màn như vậy, nhất thời sợ hãi, vừa rồi hắn còn cảm thấy đáng tiếc không được tận mắt thấy thánh nhân chiến đấu, hiện tại lại thấy may mắn, chỉ là dư ba từ cuộc chiến trừ thánh khiến tam hoàng còn chật vật như vậy, nếu là hắn tại hiện trường, khẳng định sẽ càng thêm thê thảm. Du Hoàng phun ra một búng máu, lập tức đặt mông ngồi xuống đất, rất không có hình tượng ngồi dựa vào góc tường, hở hỗn hển, vẻ mặt cảm khái, ai nha nha, uy năng thánh nhân, thực sự kinh thiên động địa. Đây là tám thánh còn chưa sử dụng tới thánh vật, nếu như vận dụng thánh vật, sợ rằng rất nhiều đế hoàng không thể trở về được. Nói xong, hắn lấy ra một phần tiên thiên nguyên tinh, đưa lên miệng, nuốt xuống phía dưới. Sắc mặt tái nhợt nhất thời hiện ra một tia hồng nhợt, tiếng thở dốc cũng dần được bình ổn xuống. Hắn thụ thương rất nặng, có có tiên thiên nguyên tinh mới có thể trì tiệt, đạt tới trình tự hoàng cấp. Tuyệt đại đa số đan dược đều mất đi hiệu lực. Ăn xong một phần, Du Hoàng không dừng lại, tiếp tục lấy ra một phần Tiên Thiên Nguyên Tinh, há miệng nuốt xuống. Lần này ăn khổ thật nhiều, tổn thất 5 phần Tiên Thiên Nguyên Tinh không là gì, quan trọng là thế giới Tiên Nang cũng bị ảnh hưởng, tiến trình phát triển chí ít cũng rút lui 80 năm. Du Hoàng phủ phủ Tiên Nang bên thắt lưng, liên tục cười khổ thánh nhân xuất thủ, đều chứa đạo lý pháp tắc. Dư ba từ cuộc chiến của chín thánh, tự nhiên có thể ảnh hưởng tới lưới pháp tắc tiên nang. Không nói riêng ngươi, có đế hoàng nào không bị ảnh hưởng thế giới tiên nang. Ngự khí thư hoàng yếu ớt. Sắc mặt Bạch đế, Tần đế, Vũ đế, Long đế đều rất khó coi. Tuy rằng thế giới tiên nang của những cường giả hoàng cấp đều bị thương tổn, nhưng tốt xấu gì bọn họ vẫn có thu hoạch có thể cảm ngộ được rất nhiều từ cuộc chiến chư thánh, cường giả đế cấp thì không được gì, cảnh giới bọn họ vẫn còn kém lắm, thời gian quan chiến lại chẳng được bao đã phải chạy ngược về, trong khi tốc độ phát triển tiên năng chí ít cũng lui lại 50 năm, về phần Sở Vân rất không sai, may mắn tránh được một kiếp này. Không tốt. Vũ Đế bỗng nhiên nhíu mày, nói, thánh vật tinh hải oản của Tinh Thánh đại nhân còn ở Tinh Châu. Hiện tại chư Thánh Hỗn Chiến, chẳng phải hắn bị thiệt, không có thánh vật, sức chiến đấu của thánh nhân chắc chắn giảm mạnh, chịu thiệt. Du Hoàng nhướng mày, cười với Tư Hoàng và Nhân Hoàng, "Hắc hắc, nói thật đi, Bốn Hoàng còn chưa thấy Tinh Thánh chịu thiệt bao giờ? Nếu chịu thiệt, chỉ sợ là Đan Thánh. 9 thánh đại chiến, chỉ có Đan Thánh tế ra thánh vật, 8 thánh còn lại dùng tay không?" Đây không phải do bọn họ cố ý không dùng, mà căn bản là do không mang thánh vật đến cùng." Thư Hoàng chậm rãi nói. Nhân Hoàng nheo hai mắt, tinh quang trong mắt lấp lánh bất định, nếu như ta đoán không sai, sắp tới sẽ có nhiệm vụ. Ngũ Đế nghe được không hiểu chút gì, không biết được Tam Hoàng này có gì bí hiểm. Tế gia thánh vật chiếm được thượng phong lại là có hại, không tế gia thánh vật, ngược lại còn chiếm tiện nghi. Đây là chuyện gì? Nhưng chợt, thân thể năm vị cường giả đế cấp đồng loạt chấn động, sắc mặt hiện lên thần tình kinh hỉ, như nghĩ tới điều gì. Theo như Nhân Hoàng nói, cùng một lúc, tinh bài tám người trong điện không ngừng rung động, lóe ra quang mang xanh ngọc. Tất cả mọi người đều như nhau, lấy ra tinh bài của mình, kiểm tra một hồi, thần tình trên mặt đều phấn chấn mười phần. Nhiệm vụ bắt buộc. Tấn công Đan Châu thánh nhân và thánh vật, như dị thể đồng tâm, một kiện thánh vật liền tiêu biểu với một nửa thánh nhân. Tinh thánh rời Tinh Châu, đi vào Hải Nhãn Thâm Uyên, lo sợ đại bản doanh có biến, liền lưu lại thánh vật Tinh Hải Oản. Tinh thánh điện lâm vào đổ vỡ, Tinh Hải Oản liền lập tức bày ra thần uy thánh vật, đơn giản ổn định lại Tinh thánh điện. Chín thánh đại chiến, chỉ có đan thánh dẫn theo thánh vật trên người, tám thánh còn lại không như vậy đều lưu thánh vật trấn thủ tại đại bản doanh. Tuy rằng hành động này dẫn tới Đan Thánh cướp được thánh vật của cổ thánh, thế nhưng từ một góc độ khác mà nghĩ, Đan Châu hiện không có thánh vật trấn thủ, chẳng phải trống rỗng đến cực điểm? Thế giới Cửu Châu, kỳ thực đều là tiên năng tuyệt phẩm của thánh nhân, chậm rãi phát triển rồi hình thành. Đan Thánh mang theo thánh vật rời khỏi, hiện tại Đan Châu giống như căn nhà không chủ giàu phú khổng lồ do đan thánh tích lũy ở bên trong, chẳng phải có thể hạ bút thành văn. Mọi người ở đây đều là hạng người linh quang thâm hậu, trí tuệ phi phàm, trong nháy mắt liền suy nghĩ tới chỗ then chốt, thậm chí càng sinh tính nhiều hơn những chuyện tiếp về sau. Trong mắt Bạch Đế lóe ra tinh quang, thầm nghĩ, đây là cơ hội tốt trời ban, sản vật đan châu phong phú, là tiên nang thánh nhân, chỉ cần cướp đoạt một chút có thể khiến thế giới tiên năng của ta phát triển cực lớn. Long đế nắm chặt tinh bài, ngón tay run run, trong lòng hưng phấn, trước kia ai dám chú ý đánh lên đầu thánh nhân, thế nhưng hiện tại là tình huống đặc thù, lần này tốt lắm, ta thẳng tay đi làm. Sở Vân âm thầm tự định giá, chín thánh hỗn chiến, cục diện rằng câu nhiệm vụ như vậy, chính là một trong những thủ đoạn đánh vỡ cục diện bế tắc. Nếu như ta đoán không lầm, nhiệm vụ này tuyệt không chỉ có một phương trận doanh chúng ta, rất có khả năng bảy châu còn lại cũng giống như vậy. Tinh bài nhẹ nhàng rung động, tinh huy sáng ngọc chiếu rọi lên mặt mỗi người. Long đế hơi rung, ánh mắt tần đế âm trầm, Bạch đế vuốt bộ râu dài, khóe miệng Vũ đế hiện ra tia tiêu ý. Tam hoàng đây đó liếc nhau, Nhân hoàng cười ha ha, nghĩ không ra thánh nhân tranh chấp. Còn có thể tiện nghi đến chúng ta, chư vị còn chờ cái gì? Thư Hoàng chắp hai tay sau lưng, trong mắt lóe lên quang mang cơ trí, nhìn quét qua mọi người một lượt, chậm rãi nhắc nhở, đây là cục diện tám châu cùng công kích Đan Châu. Tuy rằng Đan Châu không có thánh vật trấn thủ, thế nhưng vẫn có đầy đủ Tam Hoàng, Ngũ Đế, không được phép sơ ý. Cắt. Du Hoàng đứng lên, nhún nhún vai, xoay người Ngự khí không thoải mái, trung quy vẫn là quân bài cho thánh nhân xếp đặt, loại cảm giác này thực sự không vui chút nào. Một ngày nào đó, khi ta thành thánh. Vừa nói chuyện, Du Hoàng không chút dấu hiệu biến mất tại chỗ. Cơ hội lần này, ngàn năm khó gặp, các ngươi nắm cho thật chắc, có thể một bước lên trời. Thư Hoàng căn dặn Ngũ Đế trong điện một phen, lập tức hóa thành một đạo bí quan rồi biến mất. Nhân hoàng cười một tiếng, thân ảnh cũng biến mất dần. Lúc này, đan châu giống như một khối bánh ngọt thật lớn, ai tới trước được miếng to, càng có thể đạt được nhiều thu hoạch. Trong lúc nhất thời, Ngũ Đế cùng cảm thấy thời gian không đủ, ai biết chiến cuộc thánh nhân biến hóa thế nào. Tựa như lời thư hoàng nói, đây là cơ hội ngàn năm khó gặp. Đi! Không biết ai hô một tiếng, Ngũ Đế cùng thi triển thần thông, ba người hóa quang phi độ, hai người tung bảo thạch mật môn, nháy mắt, tinh thánh điện không còn lại một ai. Sở Vân bước ra khỏi mật môn, trong nháy mắt đã đi ra khỏi bề mặt Tinh Châu. Cường giả hoàng cấp có thể trực tiếp truyền tống, thế nhưng đế cấp lại không có được thần thông như vậy, chỉ có thể dựng lên không gian thông đạo giữa hai châu, tiếp đến mới tới được lục địa khác. May rằng mục tiêu lần này là Đan Châu, nếu là châu khác ta còn không biết phải đi vào thông đạo nào đây. Trong lòng Sở Vân thầm hô may mắn, rất nhanh, theo đường nhỏ ngày trước tiến nhập Đan Châu, hắn một lần nữa phủ xuống Đan Châu. Rầm rầm rầm, những tiếng động lớn vang lên không dứt, nhất thời truyền vào trong tai hắn. Trong lòng Sở Vân kinh hãi, ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời mở ra hai thế giới tiên nang che kín hầu như toàn bộ tầm nhìn của hắn. Một phương thế giới chỉ thấy xương trắng lởm chởm, quỷ khí um tùm, bảy mặt trắng lơ lửng giữa màn đêm. Tại trung ương thế giới này, cút hoàng đến từ quỷ châu ngồi trên vương tọa bằng khô lâu, tản mát nộ khí tận trời. Vẻ mặt của hắn rất không thiện, thanh âm vang vọng giòm trời, "Nguyên hoàng, ngươi không lui, hiện tại đan thánh không ở đây, tám châu liên công, tam hoàng ngũ đế các ngươi có thể ngăn cản được mấy người chúng ta?" Vị Nguyên Hoàng đang giằng co với hắn là một trong tam hoàng bản thổ đan châu, thế giới tiên nang của hắn rộng lớn vô cùng, năm đạo quang hoàn lộ vẻ vĩnh hằng trên bầu trời, xích hoàng bạch hắc thanh, ngũ hành khí dâng trào như biển, yêu vật vô số. Nguyên Hoàng mặc chiến bào, cầm quyền trượng trong tay, thần tình kiên định, làm hết khả năng nghe theo thiên mệnh, thực thúy quỷ. Cốt Hoàng chửi ầm lên, ngón tay chỉ ra Hơn một nghìn đầu cốt long dít gào, mây đen bao bọc mấy vạn ngữ yêu sư, sương rồng, sương voi, sương thiên lang, vô số yêu vật bạch cốt cấu thành một đại quân, ẩm ẩm lao đến. Chúng không lao về phía Nguyên Hoàng mà phủ xuống đan trâu dưới sự chỉ huy của ngữ yêu sư, bắt đầu điên cuồng liều mạng đánh cướp. Nguyên Hoàng giận dữ, cũng điều đại quân chặn đối thủ lại. Đồng thời hắn phi thân tiến nhập thế giới tiên nang của Cốt Hoàng, triển khai thế tiến công sắc bén. "Sợ ngươi không được." Cốt Hoàng rít gào một tiếng, chặn đón nguyên hoàng, trong nháy mắt song phương đã tiến tới đoạn gay go, những tiếng nổ vang như sấm, dư ba kinh khủng của cuộc chiến quét ngang cả vùng xung quanh, không chỉ có thế giới tiên nang của Cốt Hoàng loạn thành một đoàn, thậm chí lan ra cả đan châu, vô số sinh linh mai một. Song hoàng đại chiến, khiến tim Sở Vân đập nhanh một trận. Hắn tuy là cường giả đế cấp, thế nhưng đối mặt với hoàng cấp, khẳng định không đùa được. Cốt hoàng này cũng thực không may. Tam hoàng ngũ đế của Đan Châu có 8 người, hết lần này tới lần khác đụng phải Nguyên hoàng. Chỉ là ta còn phải cảm tạ hắn, nếu không phải hắn kiềm chế Nguyên hoàng, không may chính là ta rồi. Xem ra tới trễ một chút, cũng không tính là chuyện xấu. Sở Vân chuyển mắt khỏi bầu trời, cúi đầu chạy nhanh đi, sợ Nguyên Hoàng phát hiện, Tinh Châu có thể giao nhiệm vụ bắt buộc, 8 Châu còn lại tự nhiên cũng có thể, đến Đan Châu là muốn cướp đoạt tài nguyên, không phải chỉ riêng chiến đấu. Sự tức giận của Cốt Hoàng, Sở Vân cũng hiểu được đôi phần. Sở Vân thu liễm khí tức, chạy gấp mấy nghìn dặm trong rừng rậm, lúc này mới triệu ra yêu vật Tiên Thiên, bay lên bầu trời bắt đầu chạy đi kiên trì, kiên trì trụ vững, toàn thân Kiều Mạo đẫm máu, kiệt lực gào thét, nhưng hắn liều mạng dốc hết toàn lực, chỉ có thể chứng kiến chiến tuyến tan vỡ. Đại quân của Cốt hoàng, không phải bọn họ có thể chống đỡ. Lại nói, Kiều Mạo và Sở Vân từng gặp nhau một lần, ngày trước khi Sở Vân mới vào Đan Châu, đụng tới đầu tiên chính là tiểu đội hái thuốc của hắn và Công Tôn Ngọc Hoàn. Công Tôn gia. Sở Vân cưỡi thiên hồ, liếc mắt xuống chiến trường phía dưới. Công Tôn Thành Phồn Vinh ngày trước, hiện đã bị vô số cút hải vây kín. Một mạch Công Tôn gia tại Đan Châu đã định trước kết quả bại vong, yêu vật dưới sự chỉ huy của Ngư Ưu Sư, quả nhiên uy lực tăng gấp bội. Sở Vân nhìn một lần cuối cùng, không lưu luyến thêm, rời khỏi nơi này.